Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tổ dĩnh vẫn cảm thấy nghề nghiệp sáng tác là tả môn ngoại đạo dù có cố gắng cũng chưa chắc đã thành công thành công cũng chưa chắc có thể dựa vào sáng tác ngoài ra đây không phải là nghề có thể nối nghiệp được Cô đã tiếp xúc qua vô số các tác giả phát hiện hầu hết các tác giả đều có thần kinh yếu ớt ca tính nhạy cảm khiến cho tác giả dễ dàng cảm thấy bi thương so với người bình thường Nếu gặp phải người đã thành danh Lại phải cầu xin sự hảo tâm thiết yếu của họ. Bây giờ biên tập viên không chỉ ngồi ở nhà xuất bản chờ tác giả đến nộp bản thạo, còn phải dám vai trường Lão Sư để còn Trần an tâm tình tác giả. Nhưng vị tác giả Khương Lục Tú này thật quá khoa trương. Cô ấy là tác giả của CD Earth Trinh Thám nổi tiếng mà nhà xuất bản Lam Kình phát hành. Một quyển sách có thể tái bản ba lần trở lên. Như vậy cái người bị chú thích bên dưới chính là tác giả. Rất được nhiều độc giả quan tâm nên cũng sẽ có những nhận xét châm chọc yêu cầu tính hoàn mỹ của tác phẩm. Kết quả quá sợ những bình luận ác ý, ba năm rồi vẫn chưa ra sách mới. Cứ ba tháng một lần, Tổ Dĩnh lại tới thăm thúc giục hàng kỳ, mà kết quả mỗi lần đều diệt tiêu ý tưởng của cô hàng kỳ. Hôm nay, cô lại tới nhà họ Cương. Cô nàng tú tú này, cân nặng chưa đầy 40kg, da trắng nõn, nét mặt tinh tế, để cô đứng ngoài cửa gần 5 phút mới chịu ra mở cửa. Tổ Dĩnh nhích môi thành nụ cười, theo bệnh nghề nghiệp mà nhiệt tình chào hỏi. Chào đại văn nhân, tiểu nhân đến tìm nàng đây. Cầm túi quả đi theo vào trong. Sặc, tổ dĩnh sững sờ đứng trước cửa. Phòng trống không, chỉ có vài chiếc ghế để ngồi, trên mặt đất chạy đầy tạp chí sách báo, góc tường kê một chiếc bàn đựng sách, cửa sổ đóng kín, không khí có mùi nấm mốc, trên mặt đất trồng chất một lớp trao bụi dày cộp. Mũi tổ dĩnh bị dị ứng, nhanh chóng hắt xì mấy cái liền. Đồ đạc nhà cô đâu hết rồi? Đem hết cho rồi, dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Khương tác giả vừa nói vừa trở lại trước bàn ngồi xuống. Đúng, nhưng cái kia, tôi tới lấy bản thạo vẫn chưa có sao. Chuyên mục số 15 tháng này phải nộp. Không thấy sao, tôi đang viết. Đại tác giả chuyên viết chuyện trinh thám nhanh chóng chấp bút. Vậy cô có thể nộp trước một phần cho tôi không? Cô tới vừa đúng lúc. Có hàng, tôi dĩnh vui mừng. Là sao, có thể giao chương thứ mấy, tôi mang về trước để duyệt. Khương đại tác giả quay đầu lại nhìn nàng, cười lạnh nói. Trong mắt mấy người, lúc nào cũng chỉ có bản thạo. Lại thế rồi, đại tác giả lại bắt đầu hận đời, tôi dĩnh lúng túng nói. Tại sao lại nói như thế? Đúng lúc tôi đang khát, giúp tôi rót một chén trà. Ngoài ra, Khương lục tú nói. Tôi vừa mới che tay bạn trai, không có ai giúp tôi quét nhà. Tôi vừa muốn viết bản thảo, vừa bẩn như vậy, không biết phải làm như thế nào nữa. Thái dương tổ dĩnh hiện lên mấy vẻ đen, có thể không làm sao, tiêu biên tập không thể làm gì khác hơn là vén tay áo lên. Vậy để tôi giúp cô quét nhà Ừ, tôi nghĩ tôi cần đồ uống. Cô muốn uống gì? Đại tác giả chống cầm suy tư nói. Có nên uống hồng trà không nhỉ? Không, trà ô long ngon hơn. À, trà phổ nhị thì sao nhỉ? Ừ, phổ nhị. Nói xong cúi đầu tiếp tục viết Nhanh pha đi Tờ dĩnh vội vàng chạy vào bếp Một giây sau thét chói tai lao ra Chạy tới bên cạnh đại tác giả kêu lớn Sao thế Đại tác giả ném bút trợn mắt nhìn cô Con rán Trời ạ Nhà cửa bẩn kinh khủng Chén đĩa cao bẩn lại còn nước canh thừa đã bốc mùi Rốt cuộc là cô không muốn giúp tôi pha trà phải không Tôi sợ rán Không lấy được bản thảo với con rán Cái nào đáng sợ hơn không lấy được bản thảo. Tổ dĩnh ủ rũ lại đi vào bếp. Một giây sau, lại nghe thấy một tiếng thét trói tai và một bóng người lao ra, ôm trầm lấy đại tác giả. Chuột, con chuột rất to. Khương lực tố ném bút lần thứ hai. Nửa giò nữa, nếu không có trà phổ nhị để uống, thì hôm nay không viết tiếp nữa. Lại còn lạnh lùng tung thêm đòn quyết định. Hay da, vốn định hôm nay đưa tiếp ba chương cho cô. Chờ tôi, phổ nhị đúng không? Tổ dĩnh rời đi ngay lập tức, đi ra bên ngoài gọi điện thoại. A Di rất đắc ý, ngồi vào bên ghế lái xe, đưa chủ nhân về nhà. Sao rồi? Có rất hiệu quả, đúng không? Đã hẹn cậu chủ đi uống trà. Xe trọng tâm nhìn ngoài cửa sổ nghĩ thầm. Nếu cô ấy đồng ý tôi, thì tốt quá. Cậu chủ, cậu vẫn không hiểu tại sao cậu chủ lại thích tiết tiểu thư như vậy. Tôi cảm thấy cô ấy rất bình thường. A Di thắc mắc. Lúc ở cạnh cô ấy có cảm giác rất ấm áp. Sai Trọng Tâm nghĩ đến tổ Dĩnh giúp hắn nấu cháo đã cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào. Cậu chủ, có phải cậu thích kiểu tình yêu mẫu tử? À... Nghe truyện hot nhất tại audio.net.